14 9 giờ sáng hôm sau tố Tú vẫn chưasúng lầu A Kim đến phòng Phi cho chàng biết cô nhức đầu nên chưa dậy Phi quyết định dùng thời gian này để thi hành kế hoạch của chàng khi nói với A Kim Nếu tố tố thức dậy thì nói chàng có việc phải đi đài B có thể đến chiều mới về chàng không dùng xây nhà gì từ đó đến trạm công quảng không bao xa đến Đài B Chàng gọi xe taxi để đến công ty hàng không tìm lão Khương Lao Lão này là giám đốc của công ty Chàng vừa đến nơi thì gặp lão Khương Lao đang ngồi ở văn phòng Vì gọi cửa xin vào Lão vừa sắp xếp các văn thư vừa mời chàng vào Đến trước mặt lão giám đốc công ty Phi chào hỏi Kính chào ông giám đốc Ông đến sớm quá Mời ông ngồi Có việc gì, gì xin cứ nói thẳng ra đi Phi vừa lấy tấm dinh tiếp ra Vừa bổ sung cho câu chuyện Tôi hỏi Lê, trước đây không lâu tôi có đi cùng cô Hùng Tố Tố đến viếng ông giám đốc. Nhớ rồi, Hùng Tử Thư vẫn khỏe chứ. Phi mong mắn trả lời. Cảm ơn ông. Thưa ông, tôi là y sĩ riêng của Hồng Tử Thư. Có gì cần muốn thảo luận cùng tiên sinh? Lão xem danh thiếp thấy có đề chữ y sĩ, lão bệnh gật đầu nói. À, tôi có thể giúp được gì cho ông? Cũng vì căn bệnh của cô Tú Tú Nên tôi đến nhờ thiên sinh giúp đỡ À tôi nhớ ra rồi Từ ngày Phi cơ ngộ đạn Nghe nói cô ấy mang bệnh phải không Phi gật đầu nói Dạ phải Cô ấy cho là lục cư thực chưa chết Cũng vì chuyện đó Tôi đến nhờ ông giúp cho Nếu cô ấy không hiểu rõ sự thật Chắc chắn bệnh của cô không hết được Bởi vì ba của cô ấy Có đến thăm tôi Và yêu cầu tôi giữ bí mật giùm Tôi đã có lệnh phản đối rồi. tiên sinh, nếu như có cơ hội thích hợp, nhờ ông ủy chuyển đem sự thật cho cô ấy biết. Tại sao tôi lại phải cho cô ấy biết? Vụ cư thực chết rất giản dị vậy thôi mà. Chúng tôi không thể cho nàng biết được, vì vấn đề tai nạn phi cơ, chúng tôi không hiểu rành. Vì đó, chúng tôi thấy việc này do người thân thuộc hay bạn của cư thực nói lại thì hay hơn. Tôi là chủ, chứ không phải là bạn bè gì với cư thực. Thưa tiên sinh tôi cũng như cô T tố, tố không biết thân nhân của lộc cư thực do đó mới đến nhờ tiên sinh giúp lão hưng lao lắc đầu tổ vẻ lạnh nhạt nói tôi chỉ phụ trách việc thông tri cho thân nhân của cư thực biết hôm tiểu thơ cũng không phải là gia thuộc của ông ta nữa thật ra vấn đề tai nạn này nó đã làm cho tôi phiền vức vô cùng xin lỗi ông giám đốc tôi đại diện cho gia đình cô T tố, tố đến đây xin lỗi điều đó Nếu chúng tự không biết ông và Trương Lập Dân thì không bao giờ dám đến làm phiền ông. Lão Khương Lào dường như nỗi nóng hơn. Trương Lập Dân, hắn còn sống càng làm phiền cho chúng tôi hơn. Cần gia tăng sự chi tiền bồi thường, hiện giờ tốn tiền thuốc hàng ngày không phải là ít. Phi không được chui, chàng thầm nghĩ, cái lão này sao quá đỗi lạnh lùng, mọi việc tốn tiền và phiền phức ra, lão không có một chút nhân tình nào. Chàng không muốn làm cho lão bực thêm nước sôi. Xin lỗi ông giám đốc. Ông muốn cho Hùng Tú Tú sớm quên cơ thực, còn tôi thì không rảnh mà lo chuyện người khác, cũng không hề phi bệnh ai. Cô Tú Tú này cũng rất đẹp, sao lại yêu thực là tự mình tìm lấy phiền muộn. Phi rất bất mãn thái độ của ông ta, chan lạnh nhạt. Ông à, cơ thực đã chết rồi. Khương Lao trả lời một cách lạc lẽo. Tôi biết ông đang nghĩ gì. Ông muốn tôi không nên phê bệnh người chết phải không Ông nên dõi hỏi kỹ lại Vì cư thực thử xem Chứ theo tôi thì ông ấy không nên lái phi cơ Thì đúng hơn Dòng phi cư cho ông ấy Là nhất định sẽ không may Vì sẽ thấy không cần bàn gì nữa với lão này Bởi quan niệm của lão là tiền Và lời lỗ Không có nhân tình gì cả Chàng đứng dậy nói Cảm ơn ông xin tha thứ tội làm rộn ông Lão cũng đứng dậy tiện chân phi Xin ông tha thứ cho sự nóng nảy của tôi vừa rồi Nếu ông hiểu rõ chúng tôi vì chuyện đó Mà thương tổn tim ốc Thì ông thứ lỗi cho chúng tôi ngay Bất cứ ra sao đi nữa Chúng tôi cũng tạ ơn ông trước Ngoài chuyện như thế này ra Tôi hân quan chào đón ông Đến tìm tôi bất cứ lúc nào Ra khỏi văn phòng Vì thở dài nhẹ nhõm Chàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gây gỗ Nhưng trong lòng vẫn tức mãi Trước kỳ vì đến văn phòng của lão Khân Lao Chàng rất hy vọng tìm người lo giúp Đồng thời cũng biết thêm cái chết của lục cư thực Nhưng lần thứ nhất lại gặp phải lão Khương Lao Khiến chàng chán nản Không muốn tìm đến người thứ hai trên cháy sợ gặp những lời không mấy thích Xem tình hình lão Khương Không mấy ưa lục cư thực Và trương lập dân Kế hoạch của Phi mới khởi đầu Lại gặp phải trở ngại Khiến cho chàng mất cả hứng thú Chàng lập tức ra khỏi văn phòng của hàng công công ty Để tránh nghe tiếng nói của lão Khương Lao Lão Khương Lao không phải bất mãn gì cư thực Nhưng trong lòng lão có bực điều gì Chàng ra khỏi cửa chánh văn phòng Vẫn lầm lũi đi theo đám đông Chàng chưa định đi về đâu Cũng không nghĩ cửa xe để đi Phi đi chưa được mấy bước Bỗng nghe phía sau lưng có tiếng bước nhanh Tiếp theo đó có tiếng người lại gọi chàng Cậu Lê Chàng lập tức dừng bước lại thấy một người đàn ông tuổi trật ngoài 30 Hướng vào chàng mà chào hỏi Nhưng chàng không hề quen biết người lạ mặt này Nhưng người ấy dường như đã đi theo dõi chàng Tuy hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng lên tiếng. Xin cho biết, ông gọi tôi có chuyện gì? Người lạ mặt đến trước chàng nói. Tôi là bạn của Lục Cơ Thực và Trương Lập Dân. Tôi muốn theo ông đàm luận vài câu chuyện. Phi tỏ vẻ cao hứng nói. À, hay lắm. Bên góc đường có quán cà phê, chúng ta vào uống gì để nói chuyện luôn thể? Được. Người ấy tự giới thiệu. Tôi gọi là Cao Gia Toàn Đang phục vụ tại công ty hàng không Phi cũng tự giới thiệu xong Hai người vừa đi Toàn hỏi Phi vào công ty có chuyện gì Sau đó đến quán cà phê vào ngồi xuống Phi vừa gọi thức uống Toàn dành gọi trước Tôi có việc đi tìm Khương Lao Nghe lãm bỡm hai người đang đối thoại với nhau Dường như ông rất bất mãn lão Thực ra trong công ty Không một nhân viên nào ưa ông ta cả Vì chỉ quan tâm đến sự hứng thú nói chuyện của ông ta Chắc chẳng không hề lưu tâm đến chuyện cương lao như thế nào cả Chàng hỏi Anh đây là bạn của hai ông Lục và Trương Ừ chẳng những là bạn bây giờ Mà chúng tôi là bạn đồng ngủ ở binh chủng không quân Vào thời chiến tranh nữa Khi giải ngủ Chúng tôi cùng làm chung trong công ty hàng không dân sự Phi rất thích thú vì mục đích chàng là chỉ tìm những vị đồng sự với Lục cư thực Không ngờ sự gặp gỡ này ngoại ý muốn của chàng Xin anh cho biết lần phi cơ ngộ nạn đó một vị phi công chết một người mang trọng thương ngoài ra còn bao nhiêu hành khách tử nạn nữa vậy anh Tôi hy vọng anh đừng hỏi thăm gì thêm ở lão Khương Lao làm gì Tôi hiểu rất rõ vấn đề hai người bạn Lục và Trương của tôi Tôi tin tưởng rằng không phải lỗi do họ gây ra chắc ông đã xem qua tin tức đăng trên các báo Nhưng kết quả của sự điều tra đăng trên hàng không công báo họ đã đơn cử ra quá nhiều lý do an Toàn, thật ra tôi rất bất mãn thái độ của Lão Khương Lao, nhưng chúng tôi đã xem qua lịch biểu bệnh của Trương Lập Dân, cũng như anh ấy đã tự cho rằng chính mình chịu trách nhiệm trong tai nạn phi cơ này. cây gia Toàn lắc đầu và thở dài nói, Tôi hiểu rõ Lập Dân hơn ai hết, anh ấy không phải vì cái chết của cơ thực mà kính chịu trách nhiệm, thà là anh ấy chịu cho người ta chê trách, nhưng anh cũng không ngờ cơ thể mình bị quý hoại thành phế nhân mà cũng không cố được danh dự cho cơ thực cải lại thư anh nói như thế chứng phi cơ bị nạn không phải do trường lập dân lái hay sao nếu căn cứ theo khí tượng thì ngày hôm ấy tiết trời tại đấy rất tốt Đúng vậy lúc phi cơ bị nạn là do Trương lập dân lái trên đường bay từ đài Nam đến Đ Bắc khí hậu rất tốt nghĩa là nhưng trong báo cáo không có đề cập đến phía tây Nam đào viên khí trời rất xấu có lẽ phi cơ ngộ nạn là do khí hậu hay sao Người trong công ty chúng tôi biết rất nhiều về điều đó. Nhưng trùm chúng tôi thấy đều thuộc hàng thuộc hạ, báo cáo của chúng tôi chẳng những vô ích, nói rõ ra lại trước nhục vợ thân là khác. Phi kinh ngạc nhìn toàn trông chục, cho nghĩ là vấn đề đó không thể có. Nhưng thấy đồ của cao gia toàn, không thể cho là lời nói sai. Nếu anh ta muốn đặt điều thì có lý nào lại tạo ra những điều chính yếu đó được. Anh ta và hẳn hẳn không chẳng một chút quan hệ gì cũng chẳng một chút ảnh hưởng vị phương diện nào khác. Cao gia toàn nhận thấy thái độ của phi không tin lời nói của anh ta, chàng cười lạt nhìn phi nói: "Tôi tin rằng ông chẳng tin lời nói của tôi, nhưng anh cũng nên biết, tôi chối gạt ông những điều tức yếu đó để làm gì?" "Không phải ý tôi như ông vừa nói, nhưng tôi đang nghĩ, người ngoại quốc họ chẳng màng đến đạo đức sao?" Theo ý tôi, ông nên xem thái độ của lão Khương Lao là đủ hiểu rồi. Thì gực đầu nói Đúng vậy nhưng tình sự thế của lão ấy quá tệ Bất cứ thế nào Lục Cơ Thực cũng là người đồng sự Tại hai người trong ban giám đốc không phải là người Trung Quốc Nên nhãn quan họ bị lệnh lạc khi nhìn người Trung Quốc Thưa anh tôi cũng chưa hiểu lý do Vì sao anh muốn cho tôi biết rõ chuyện này Ca cha Toàn thở dài nói Sự kiện này tại công ty không phải là điều bí mật Còn có nhiều người khác biết cũng như tôi Những báo cáo gọi là đàng hoàng của công ty không có tác dụng gì Tôi thấy ông lưu tâm đến hai bạn đó Cũng như Hùng Tiểu Thơ Do đó tôi muốn cho ông biết rõ sự thật Tóm lại Tai nạn phi cơ này không phải do hai bạn phi công đó chịu trách nhiệm Hoặc là một mình trương lập dân chịu trách nhiệm Thật tôi hơi thắc mắc Việc công ty đang lên công báo Nói tai nạn này do phiên phi công gây ra Như thế đối với công ty có ích lợi gì Điều đó rất đơn giản Bọn họ muốn quy trách nhiệm cho phi công Bởi họ là người Trung Quốc, làm chết người Trung Quốc Tại người Trung Quốc non về kỹ thuật, công ty mới bị thiệt hại Gia đình của những nạn nhân cũng không thể làm ồn lên Như thế đổi trách nhiệm cho khí hậu không tiện hơn sao? Tại sao họ không làm như thế? Điều đó có hai nguyên nhân Thứ nhất, Trương Lập Dân đã tự cho là trách nhiệm do mình gây ra Thứ hai, nếu cho là vì khí hậu xấu nên xảy ra tai nạn nhất định phải bị điều tra nhiều, bởi cơ đã củ kỹ, trách nhiệm về hàng không không chịu sửa chữa lại. Do đó ban giám đốc hãng hộ tính tìm cách nhẹ gánh nặng, họ đổ trách nhiệm lên đầu hai phi công. Khi nghe toàn nối có vẻ mơ hồ bèn hỏi: "Cứ theo lời anh trình bày, tai nạn phi cơ vừa rồi do nơi khí hậu xấu mà ra, mà khác là bởi sự mây móc củ kỹ nữa sao?" Căn cứ theo chúng tôi phán đoán, người ấy tại vùng đầu viên khí hậu bất thường Theo những luận khí lưu đó Lắm khi nó kéo phi cơ từ không trung xuống chừng một Hai ngàn thứ cũng không chừng Khi gặp phải khí lưu bất thường như vậy Thì lập tức bay lên cao Và thoát khỏi Nếu đợi cho phi cơ xuống đến vừa cao độ Có thể nguy mới lái trở lên Máy mốc lại cổ kỹ Không đủ sức lái đầu phi cơ Trở lên ngay Thì dễ gây ra tai nạn Nghe câu gia Toàn nói Phi sẽ thấy rất có lý Nhưng chàng không khỏi hoài nghi Anh Toàn Tôi nghe anh nói rất có lý Nhưng người ta lại nói chính mắt người ta trông thấy Anh lấy quan điểm nào mà chứng minh Tôi lấy sự thật chứng minh Trước khi phi cơ rội khỏi bành hộ Nhân viên địa cần đã nói Cơ thực không chịu bay Chẳng chỉ những hệ thống ngang dọc không mấy tốt Chẳng khuyên nên bay về đại Bắc mà sửa chữa Đó là điều thứ nhất chứng minh bằng sự thật Thứ đến Tôi có đến nơi phi cơ ngộ nạn mà điều tra Tại vùng núi này Khí lưu thường biến đổi ác liệt Mây xả thấp Mắt nhịn không mấy xa cái lưu không ổn định Đó là điểm sự thật thứ hai Viên nghe Toàn nói Chàng thỉnh thoảng gực đầu Nhưng hai vấn đề Toàn nói Đều ngoài sự hiểu biết của chàng Nhưng chàng cũng tin rằng Lời của Toàn là sự thật Viên nghĩ dây lát Bỗng nhiên hỏi Anh Toàn Anh có thể tìm đầy đủ yếu tố Hai sự thật anh vừa chứng minh đó Để chứng minh Trên mực đen giấy trắng không Toàn ngẩn người dây lát rồi hỏi Ông muốn dùng nó vào việc gì Chuyện này xảy ra quá lâu rồi. Không, sự tình đó nó chưa phải là cũ. Nếu quả tai nạn đúng như vậy, tôi có thể cứu Trương Lập Dân vì anh ta còn sống. Toàn vừa kinh ngạc vừa mừng vui hỏi, "Thật thế à? Chúng ta phải dùng hết sức mình. Anh ấy mới sống đến ngày này. Trước sau gì anh ta cũng nhận trách nhiệm vô mình gây ra. Thêm vào đó, anh ấy lại mất trí, ngoài những nghi tháng mất hành ra, tất cả đều chẳng nhớ điều nào." Nhưng có lúc Anh ấy quỳ xuống cầu nguyện Điều đó cũng đủ chứng minh rằng thần trí anh còn có giờ tỉnh táo Nếu chúng ta cho anh ấy biết rõ sự thật Có hy vọng cứu anh khỏi bệnh Trương Lập Dân nhờ hiểu được sự thật Có thể giúp cho căn bệnh của anh được khỏi hay không Đương nhiên Anh ấy hiện giờ đã mất hứng thú Đối với việc chữa trị Anh cũng không mấy quan tâm Phải tìm cách thức thúc đẩy bằng tâm lý Gây cho anh ấy có ý chí thích sống Y sĩ hết lòng điều trị Thì bệnh của anh chưa phải là nan y cao giai toàn với vệ thích thú. Nếu thật vậy, chúng ta cũng không nể công tìm bất cứ những gì cần thiết cho căn bệnh của anh ta. Đến đạo viên tìm bản ký tượng nghị đó để chứng minh thì rất dễ. Nếu lê y sĩ muốn thì tôi sẽ đi cùng với ông. Chỉ đến bệnh hộ mà tìm chứng tích thật rất khó khăn. Bởi nơi đây, họ chỉ cần lo sự sống cho riêng họ không muốn chuốt lấy sự khó khăn vào thân. Tôi nghĩ cũng nên tìm một vài bạn đồng nghiệp để nhờ họ giúp đỡ cho việc này mới xong. Hay lắm Tôi không ngờ lại gặp anh Vì mục đích của tôi là đến tìm gặp Khương Lao mà thôi Gặp anh thật là một điều may mắn cho tôi Lê Y Sĩ Tôi rất kính phục tinh thần và sự chuyên tâm của ông Chứ kể đến Trương Lập Dân Hay Hùng Tố Tố Họ thấy đều cảm kích ơn ông Phi chỉ cười nhạt nói Đó là thiên chức của giới Y Sĩ Cũng như những công tác chuyên môn của các anh Hôm nay gặp được anh Là điều may mắn vô cùng Anh là bạn thân của Lục Cơ Thực Chắc anh rõ tình hình của anh ấy Có gì cần thêm xin cho tôi biết với Đương nhiên Nếu Lê Y Sĩ muốn biết điều gì Tôi sẵn sàng nói rõ theo sự hiểu biết của mình Chắc anh biết rõ sự yêu nhau Giữa cơ thực và Hồng Tố Tố Không được biết Thì chúng tôi cùng làm chung một công ty Nhưng mỗi người đều khác nhau Anh ấy bay đi nước ngoài rất nhiều Nên ít khi chúng tôi được gặp mặt nhau Nếu thế thì sinh hoạt của cơ thực Anh không được rõ biết cho lắm Hiểu một vài điểm Nhưng nói rõ ra đây không mấy tốt. Nhưng tôi đã hứa hãy biết điều gì thì nói điều đó. Trong quá khứ sự sinh hoạt của anh ta rất khó mà xét được. Anh ta là một chàng phong lưu phóng túng. Khi gặp được Hùng Tiểu thư có thể sửa đổi cũng không chừng. Vì rất tình điều của Toàn vừa nói, nếu cử thực không phải là một gã phong lưu tài tử thì làm gì anh ta mới nhận biết tố tố trong mấy tháng. chẳng lại theo đuổi nàng rất gắt. Chàng hỏi tiếp, Anh có được biết cư thực có thân nhân Tại Đài Loan này không Theo tôi thì trong quá khứ không có Từ ngày rút lui khỏi Đại Lục Chỉ một mình anh theo bộ đội đến Đài Loan Trong quân đội Anh cũng sống một thân một mình Nên thường thay đổi bạn gái Sau khi mãn hạn trong quân đội Anh ấy đến Hương Cảng ở một thời gian Anh vào làm việc cho công ty Cũng tại Hương Cảng Anh với cư thực cùng làm việc Trong công ty này cùng lúc à Trước sau trong vòng mấy tháng Hiện giờ tính lại thì đã quá 3 năm rồi. Phi nhìn thấy tình trạng này không có gì sai, Trần Tính làm thế nào để gặp lại Cao Gia Toàn, nhưng Toàn đã thân mật nối tiếp. Lý sĩ, có lẽ chúng ta gặp mặt nhau lần này cũng do sự may mắn. Nếu y sĩ không có hẹn với ai, tư xin làm trung gian, ước hẹn với các bề bạn của cơ thực và Lập Dân đến cùng gặp gỡ nhau. Phi tính cứu từ Nhưng chàng thấy thái độ của Cao Gia Toàn vô cùng thành khẩn Đồng thời chàng cũng phát chát Cao Gia Toàn không mấy hiểu biết về tình trạng của Trương Lập Dân Nếu cùng gặp nhau mà đàm đạo với họ Thì chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều điều khác nữa Do đó chàng vui vẻ đồng ý Cao Gia Toàn ước hẹn với Phi đến ngày thứ hai dùng cơm Tại cơ sở không quân ở Đào Viên Thứ nhất là tìm những người quen của cư thực lúc còn sống Để hiểu biết thêm về sự sinh hoạt của cư thực Thứ hai là nhiều chính quyền địa phương chấp cho tài liệu ngày phỉ cơ ngộ nạn, chứng minh sự thực về nguyên nhân tai nạn là do khí hậu mà ra. Phi hứa lời với cao gia toàn không phải vì trị bệnh cho tú tú mà thôi, mà còn có lợi cho sự điều trị của Trương Lập dân nữa, bởi Lập dân là người không tội tình gì, hơn nữa, chăn thấy những nhân viên trong công ty đều bất mãn với giám đốc Khương Lao, chăn cũng chưa hề gặp ai có tính ngạo mạn như lão. Sau bữa cơm trưa, về đến nhà. A Kim cho biết, Tú Tú và bà Hồng đi chợ Đại Bắc. Chén đã nghe Tú Tú nói, cuối tháng này là ngày sinh nhật của anh cả nàng, nên phải đi mua một ít đồ vật để gửi tặng anh. Bà Hồng cũng không muốn nàng đi một mình, nên phải theo con gái. Chàng có chút tự hối, bởi hẹn đi chợ mua đồ với nàng, không ngờ cô ta lại đi vào hôm nay. Những chuyện đó không quan trọng gì, nhưng tính tình nàng rất hẹp hòi, hay giận hờn bất thường. Dù cho việc không đáng buồn Nàng cũng kém vui